Khóa Hổ Giang trên dòng khóa hồ giang trăng sáng vằng vặc hôm nay là khoảng một mươi sáu m t ư ơ i bảy trăng đặc biệt sáng ánh trăng rọi xuống làm dòng sông lại càng thêm phần thanh lệ trên sông dù thuyền trôi lững lờ trên bờ những bụi lau sậy rì rào trong gió những con thuyền trên sông có lớn đèn hoa rực rỡ có nhỏ tinh xảo thành nhã trong đó có một hoa thuyền lớn nhất đậu bên cạnh cầu Trăng đèn không ế t o oanh sáo a vang vang. lời tiếng tiếng tiếng yến rộn ràng, tiếng đàn h tiếng dập dịu vang vang. k cần phải nói hoa thuyền này khí phái hảo hoa bố trí phòng nhã trên thuyền lại là danh kỹ nổi tiếng khắp vùng ngoài ra là còn có những tráng hán phụ trách phòng vệ đang đi đi lại lại trên mạn thuyền nữa nếu như không phải là tập gia trang thì ai có thể mời được những người này ai có thể trả được một cái giá cao ngất trời như vậy Xong phong. đường nhiệm trang chủ của tập giai trang, giai chủ tập tập tiểu của tuy nhiên kỳ vẫn còn rất trẻ đã làm nhất trang c h i chủ nhưng lại là một kẻ háo sắc thất hồn đao pháp tổ truyền của tập gia trang danh chấn võ lâm do đà biến quan trung vô địch thủ tập sự sở sáng tạo ra vào ba trăm hai mươi bốn năm về trước đao pháp kinh linh chiêu thức mê ly và kỳ ảo vô song t r u y ề n tới đời thứ ba thì cháu nội của tập dự sở là tập kỳ đường đã xây dựng lên lưỡng hà võ l â m đệ nhất thế gia tập gia trang chẳng ù n ngang n g với với tới tới tới gia, đời thứ năm, trên tài của Đại Diệp, Đại Hiệp, tập bôn long, thì tập gia trang có thể nói người tiếng các Cùng, của có cực thịch, cũng cao Dung, Thượng Đường. Long, Trang không những người đồng Nam Quan, tay như Trên năm, trên Bôn mạnh mà tiếng tâm cũng đã đạt tới một định cao nhất. Phí, thứ thì thể thế h Tư là là mà Mộ Mã, tâm một Tập tập đạt đạt đã đã những như vậy tập bôn lòng không chỉ là cao thủ sự đao mà còn là một hảo thủ rèn đao đã rèn được một thanh tuyệt thế thần b ì n h toái mộng đao p h ư ơ nên biết rằng thời đó nhân tài trong võ lâm nhiều như là nấm mọc sau mưa võ công tăng tiến không ngừng Cho dù là người sáng lập ra thất hồn dù là lập người sáng ra điều à o Pháp, tập t dự sở vẫn còn ạ thế, chưa chắc đã có thể tranh trước tập tói Từ thất truy tăng tất chưa chắc danh hiệu trước đây của mình. hồn pháp, đánh địch. có được của lực cả cường đã đây đã đào. đào đ bôn lòng dùng mộn lần, dàng dễ bại i Ấy vậy mà gấp kỳ quái nhất là những người bị t o i m ộ n đ à o này kích bại bất luận thương thế nặng nhẹ thế nào tất cả đều đã mất đi đấu trí phủ phục xưng thần vì vậy sau khi tập bôn long lấy được danh hiệu quan trùng đệ nhất cao thủ tên tuổi của tập gia trang c ũ nhưng g đã lên tới t mức cực ị n không n h g ờ i à o dám á phạm xúc đ n t i ế có tập biết bồn lòng không c p h điều vì quá hừng phấn quá cao hứng, sau khi được tập buôn long có, có thể nói là chết rất đúng lúc Chết đúng vào lúc của thanh danh đúng đang vào láo sau á ánh n như chính ngọ, khiến cho tên g giựt trời mặt cho c ủ láo l mãi mãi được ư truyền, được võ lầm h ậ u b ố i tập ư ở n niệm.、Mỗi、lần nhắc tới thất hồn đào pháp, tói mộng g Mỗi tới tói thất pháp, Cuộc đào đào. tập buôn g ai lại không dơ ngón tay cái, tiếng, tập bồn lòng ạ i cái, khai tiếng, khi không hảo. ngón bồn dơ tay một tập Sau l chết tập k i ề u cảnh kế tục phụ thân để làm chủ nhân đời thứ chín của tập giai trang con người của tập k i ề u cảnh lại không thích tranh p h o n g với người khác giống như lão tử của hắn mà ngược lại rất đạm bạc danh lợi í tập cửu cảnh là người đúng như tên thích nhất là uống rượu trách ậ p gia t a n không g tuy cầu là h p t tiến, nhưng mà danh vọng vẫn mà là n ư nhiệm g t ị n nên h cho tập t ể u Sau tuổi, uống quá nhiều rượu, cảnh cứ được cho nên sức khỏe đã bị tàn phá. Trách như sống bình an. ngày mừng ngày, hắn Ngày nói nên tàn n thọ khỏe phá. h vậy mà một là đời đã đột đã tử. i bị lễ của trang chủ đời thứ m ộ ư ơ i của tập gia trang là do nhi tử tuổi, tuổi còn rất trẻ tập tiểu cảnh chính là tập tiếu p h ò n g gánh vác sau cái chết của tập tiểu cảnh sự tôn kính của võ lâm đối với tập gia trang đã không còn như xưa vì vậy đã có không ít người dòng ngó tiền tài và thế lực của tập gia trang mượn đủ những thứ lý do để tới tập gia trang khiêu chiến tầm cừu hy vọng có thể lật đổ được tập gia ngồi lên trên cái ghế lão đại nhưng mà những kẻ sinh sự khiêu chiến này toàn bộ đều đã bị đánh đuổi đi hết phụ trách giải quyết những phiền phức này thông thường là hai người quản sự tập lương ngộ và quản gia tập anh minh Người bình thường, đừng nói là mấy u ố n thách đ u tiếu muốn qua với vượt gia tập trang trang trụ tập thanh trên phong, đao a cho dù là muốn vượt qua thanh đao ở trên tay của q u ả năm sự tập lương ngộ hay là quản gia tập thì tuyệt phải lương là là ngộ quản anh minh, thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện n gia hay Mấy đối dễ. nay cũng có một số cao thủ có thể trực tiếp giao thủ với tập tiếu p h o n g chủ yếu là bởi vì những nhân vật võ lâm này cũng là nhất phương bá chủ trại chủ hay là động chủ coi điều là trước khi giao thủ với tập tiếu p h o n g bọn họ đã bị tổng q u ả n đường thất kinh tiếp chiến đánh bại Đường、thất、kinh là tổng quản thất tập là sự của tập gia trang. So sánh ra, thân ậ p lương ngộ t ì có thể tam xem là q u phận địa vị của đường thất kinh ở trong võ lâm tuyệt đối có thể so sánh với tông chủ của một môn phái đường thất kinh vốn là một cao thủ xuất quần bạt tụy ở trong võ lâm hiếm có hơn là khả năng hành sự của y lại còn cao hơn cả võ công gấp bội ba mươi tuổi y đã t h à n h danh ba mươi một tuổi thì được băng chủ lạc nhạn b ă n g sơn sơn đông sư thủ nghiên đề bạt Thăng ba mươi tổng đ năm tuổi thì đường tất kinh thất kinh đã đến quán gia bảo ở thiểm bắc cũng ở trong bốn năm đã được hoàn toàn bảo ở trên giới ủng hộ trở thành phó bảo chủ thành uy chỉ kéo một mình bảo chủ quán thiên thẩm nhưng mà đường thất kinh lại lặng lẽ thoái ẩn rời ra khỏi quán gia bảo một năm sau thì được tập gia trang tiền gia trang tập tiểu cảnh thu nhận Đường kinh đến tập gia trang lại không đầy Kinh Trang không năm Gia Thất Tập t lại vì vậy trên p Gia Lương Ngộ và tập Anh Minh. danh chính nguồn thành u n Nhưng phạm lại muốn chiến với Tập Tiếu、phong、đều h g có cách nào thông qua được cửa được c ải ủy a Đường、Thết、Kinh n Thất à Vì vậy, thanh uy thanh của tập gia trang không bao giờ bị suy thoái công lao của vị cửu mệnh tổng quản đường thất kinh này đó là rất lớn tập tiếu phong mới khoảng chừng ba mươi năm tuổi Mặt t r ắ những g k ô ôn hôm không n Ráng giống nho xinh, bình thường nhu văn nhã, đánh đàn. Ngày nay thanh n g giàu, gì mai dài tới mai. Xinh, nhã, lại hiểu là và mà lầu một một đám do rất thì thích sách vẻ vì lý chỉ đã đọc gọi y kỹ nữ tới cà vũ để làm vui, cà làm vũ vừa để ôm mỹ ữ t r o n lòng, người, người, ngạ ngốn, Những trái một người, phải một thịt rượu phải cười đùa trề. kỹ nữ mà tập gia c h à n g gọi tới có thể nói đều là ngàn người chọn một tự nhiên là những mỹ mạo như hoa hơn nữa đều có tài nghệ Có người h á trong hay, thơ đánh mũa có có người mũa đẹp, có người lại giỏi thơ từ, đánh đàn, giỏi gó lại đẹp, từ, t ố n g cầm kỳ thi t họa. r số đó có một vị cô nương tên là tiểu t r â n đôi mày ngại vừa đen vừa đậm nhướng lên sát l ạ n h tóc mây một cách bướng bỉnh cổ vừa nhỏ vừa dài trắng như là những hòn đá được bọc trên bờ sông hai hàng lông mi lại khé run run cơ hội giống như là có một chút bất an trước tình cảnh hiện tại Nàng là nghệ kỹ chỉ bán nghệ không bán thân. Trong số những cô nương này là chỉ kỹ cô số Nàng là một người thuận khiết nhất Niên kỷ cũng nhỏ nhất Trang trưởng Trang Phong nữ đi dạo trên dòng khóa hổ giang đối với những khác mà nói là một chuyện rất may mắn, rất vui vẻ. Nhưng Trân dường như lại có một chuyện rất nhiều là mà Là mà gia gọi Lại lại một mụi một may một khiết tập Tập Tiếu tỷ rất rất Tiểu Thì đi Đối với vui đối với khóa hổ khác nghi hoặc kỳ kỹ rất của có dạo vẻ bởi vì nàng nghe tập thu nhai nói tập tiếu phong phu thê ân ái mặn nồng quyết không phải là một c kẻ t r ă n g hoa tuyết nguyệt tập thu nhai chính là đệ đệ của tập tiếu phong tập tiếu phong lại là có một đệ đệ và một muội muội Tập thù đang theo đuổi Tiểu Trân, nhai đang đuổi các ó nói thể Tiểu Trân một nữ tử nhất, nhất, xinh nữ quý là cao đẹp đ n nhất trong lòng g yêu ủ thủ a giang hay y. y Bất bại trên luận là là đánh nào đối hồ phải gặp công h h u y ệ n gì đó k vui, y đều y đến sẽ tử ì m nắm mọi Tiểu Trân, trân trọng tay t đôi rồi lại việc. kể nhỏ nhắn của nàng rồi kể lại mọi việc. Các công lấy của Các quý phái sách kiếm hành tẩu giang hồ rất là cần một nữ nhi như vậy để làm bạn an ủi trong những lúc không vui điều khác biệt ở đây chính là tập thu nhai chân tình với nàng y thực sự là muốn lấy Nhếp Trân này Tiểu làm vợ. Đây vợ c ũ n g là m ộ tiểu nguyên nhân t ạ sao t i Trân vẫn giữ đ ư ợ chân tấm t thì r o n g s ạ c Giữa nương thiếu ai trái tiểu xinh Tiểu ra phía sau có ai dám trái vị, ý vị của trốn trọc thập này nhị này Còn Trân ô cô Có Có h đẹp vị, vị vị dám ý cũng nắm chặt lấy điểm này đây là con thuyền của nàng giữa biển đời dậy sóng nếu nhìn nàng mất đi y vậy thì tất cả sẽ đều không giữ được nữa chỉ có trầm luân mà thôi giờ đây khi mà nàng nhìn thấy vị ca ca mà tình lang của mình sùng bái tập t i ể u phong Phong lưu phóng lưu đại á n như vậy, trong lòng không khỏi tự nhổ.、Sau、này, n g khỏi thu h vậy, tự Sau n có h ca n suy yên. tư, nhai đang đứng bên cạnh của nàng, thầm và đại ca mà xưa nay vẫn luôn tôn sùng, gần đại tàu xưa nay p h u thể ân ái nhưng mà gần đây tại sao lại tập thu nhà lại không hề nghĩ tiếp bởi vậy tập tiếu phong đã gọi y thu nhạn đại ca có chuyện gì ta là trang chủ trang chủ của tập gia trang tập tiếu phong lại nhèo mắt nhìn chằm chằm vào đệ đệ của mình ngươi dựa vào cái gì mà lại gọi ta là đại ca đệ là đệ đệ của huynh mà tập thu nhà lại cũng không ngờ đại ca của mình lại nói như vậy ngươi lúc nào cũng xưng huynh gọi đệ nhưng mà không chịu gọi ta là trang chủ tập tiếu p h o n g lại trừng mắt nhìn đệ đệ vậy có phải là ngươi muốn đoạt vị không tập t h u nhà bị câu hỏi đầy bất ngờ này làm há hốc miệng đáp không nên lời lúc này trong đám ký nữ có một người tuổi nghề lâu nhất rất giỏi ứng phó tên là nghê tam nương lại cười cười ngọt ngào nhẹ nhàng đặt mười ngón tay sơn đỏ chót lên vai của tập tiếu p h o n g óng ẹo nói ải à trang chủ Làm sao nhau toán thế? tính Hà huyền đệ với câu h như chàng chủ thấy thấy cho không phải là tốt hơn u Nếu buồn, điều tiểu y ệ n bọn nữ ngôi ngoài, đó để lại làm cảm tìm gì? c tốt sao?、Câu、trả lời của tập tứ p h ò n g làm cho tất cả yến oanh lời yên ở trên thuyền lập tức ngưng bặt y lại không nói một tiếng nào mà y chỉ v ù n g tay tát mạnh một cái làm cho ba cây răng của nghề tạm nương văng ra cả người ngã phịch xuống sàn má đỏ bừng một vết xấu tay đám k ỹ nữ đều kêu lên kinh hái nhưng mà không kẻ nào dám nói câu gì tập thu nhai thấy vậy thì lại bất nhẫn đứng vụt dậy đại ca huỳnh tập tiếu phong lại chẳng buồn ngước mắt vậy rốt cuộc là kẻ nào mới là trang chủ của tập gia trang tập thu nhai lại tức giận gắt việc này việc này còn phải nói nữa sao tập thu i ế u p o n lạnh lùng nhắc g lại. h Ai? Tập t nhai lại cố kìm nén n ộ họa trong lòng đương nhiên là huỳnh huỳnh tập tiểu phòng dù dù huynh... đột nhiên lại nghển cầm lên nói Ngươi muốn lại tập h h hôn à n Trân? với Tiểu t thu n h a i lại ngây người Người hồ như hồ kế h thể ngờ được tập tiểu phòng lại đột nhiên hỏi ra một câu như ô n ngờ g tập tiểu đột một được câu vậy. lại i l ra c nhìn qua gương qua mặt đó ỏ bừng vị thẹn và chiếc cổ trắng ngần chân. Trang cũng đang muốn n vị và vào tiểu hít một chiếc hơi chủ, cổ của Lại rồi sâu đáp. đệ i c h u y ệ n này người. phòng xua tài, Không cần phải nói nữa. tay. với tiểu phải Tập xua đó Sau lại nói Đẹp lắm. Câu này lại làm Câu cho này thêm ậ p t u nhai cũng lại hãnh diện trong lòng. nói thầm h lại lại t Kế đó, y lại nói thêm một câu nữa một câu khiến cho tập thu nhai nghe xong thì nhảy dựng người Mau bảo à ta bảo câu ở i y phục ra cho c ra ta xem、câu、này vừa ra khỏi miệng của tập tiếu phòng chẳng những là tập thu nhai tiểu chân đều biến đổi sắc mặt mà ngay cả đám kỹ nữ bên cạnh cũng trợn mắt há hốc miệng lẻ lưỡi vì kinh ngạc Trang trụ tập tập thiếu một Thử một tập thu tiểu Mắt tiểu tử ra của da nữa lại còn là ca ca của da nhai của của chàng Hơn còn nhị thiếu Gia, Không ngờ nói như còn chuyện không Xong chân cùng lúc đỏ lực. Mắt của tiểu chân đỏ là do bản năng của nữ gì câu có cuộc lúc lực vậy hỏi là mà làm và là lại lại lại xem dám y đỏ đỏ do còn tập thu n h a i là bởi vì phẫn nộ y lại tức giận quay đầu lại nhìn bạc y nhân mặt đỏ bên cạnh của mình người này không phải là ai khác mà chính là kiểu mệnh tổng quản đường thất kinh của tập gia trang đường thất kinh lại khái hon khan một tiếng lại kho mình x u ố n g nói ờ trang chủ tập tiếu phong lại lập tức quát giận cấm miếc thanh đao bên h ồ n g đã rút ra đây chỉ là một thanh đao cũng là hết sức bình thường nhưng mà đao rước cuộc vẫn lạ đao đào này tuy cùng Nhưng vừa ẫ n giống như、vậy. Thành đào này có lực một uy vậy v đào ra khỏi vỏ đường thái kinh lập tức ngậm miệng những kỳ nữ ngồi bên trên phải kinh hái kêu lên một tiếng lộ ra một thần sắc sợ hãi đưa tay lên bụng miệng bọn họ vốn là đều tưởng rằng đêm nay được trang chủ và tập gia trang xưa n à y nổi tiếng p h ò n g nhá gọi tới nhất định là sẽ có văn nhán p h ò n g lưu đâu ngờ rằng y này giống như là cường đạo lưu manh tay cầm đây a o mặt mày một thần sát. thế t là đáng ác giống như hung sợ, Chỉ u vẻ là, là gì tập thu nhai lại căm phẫn đáp đây là thanh đao tổ truyền tập thu i p h o n g lại lạnh lùng hỏi tiếp vậy đao này đại biểu cho cái gì tập thu nhai lại kích động nói đại ca tập tiếu phong lại gần r ộ n g giết tập thu nhai nếu như n g ư ờ i không đáp được g i a pháp t h ì vậy cho nên chỉ còn con đường chết tập thu nhai đ a n g phải cố kìm nén cơn giận phẫn nộ để vẫn còn đáp được đao này chính là g i a pháp người của tập gia không thể nào không tuân được lắm tập tiếu phong lại nhạt nhẽo nói n g ư ờ i vẫn còn nhớ được thì tốt y g i ờ cao thanh đao lên dưới ánh trăng bây giờ ta sẽ dùng thanh bảo đao gia truyền này ra lệnh cho người cởi y phục của tiểu chân ra tập t i ể u phong lại cười hằng hắc rồi lại chậm rãi nói tiếp để ta xem thử và để cho mọi người cùng xem thử tập thủ nhà lại giống lên một tiếng tiểu chân cũng là không nén nổi nấc nghẹn ngào đường thất kinh lại bước tay một bước lại khẽ đằng hắng hình như lại định khuyên giải tập t i ể u phong vài câu chẳng ngờ y lại vùng đào lại cười khảnh khách <cười> không có kẻ nào được khuyên giải bằng không coi như là kháng mệnh kháng mệnh tức là đối địch với ta đối địch với tập gia trang giết chết không tha đường thất kinh lại thoáng c â u mày định nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi tập tiểu phòng lại trợn mắt lên quát lớn có cười hay không tập thu n h a i lại đứng chắn ở trước mặt của tiểu chân đang khóc lóc vì sợ hãi lại ngừng cao đầu nói đại ca h u y n h điên rồi sao tập tiểu phòng lại cười gần người lại dám chống lại bảo đao giao chuyến cờ thì trên mặt của tập thu nhai không ngừng x ú c động khó khăn lắm mới nói ra thành lời ta không dám tập t i u phong lại cười quái <cười> dị vậy thì tốt rồi nếu như người không có chịu cờ y ê u phục của ả ta vậy thì hai người hãy nhảy luôn xuống sông đi y lắc lắc đầu nói đêm nay trăng thành gió mát cảnh đẹp đến mê hồn ánh trăng soi bóng dưới nước làn nước mênh mông các người đã nghe qua lời của đường c o n lý bạch đã từng nhảy xuống nước vớt trăng hay chưa bây giờ các người xuống đó vớt trăng lên đây cho ta Sắc sẽ sẽ trắng của bậc như tờ giấy. Tập gia có một quy cụ rất quái, có thể nói là một thứ cấm cụ chỉ có chính con cháu của được được nước. nước, còn con cháu của chí mặt một một mà mới Phạm thậm tập thù thành tờ Tập trăng rất thể thứ từ tập tới tập Tập Tiếu vớt trăng, thể gia hai ba gia, gia. hai vậy, Phong nhài như Nhưng không không không như nhiên không biến nói này này. gần nào xuống nói đương đơn giản người này chăng, nói là là là là là là giấy. quái, đời bơi lội, đi bảo ấy quy quy Đó có đều kỳ kỳ. Kẻ kẻ là đã... l ê n đuổi tập thu nhai ra khỏi tập g i à cũng có thể nói là sử tập thu nhai và tiểu chân tội chết bởi vì tập thu nhai xưa nay không gần nước vốn không biết bơi còn tiểu chân chỉ là một nữ tu yếu nhược chuyện này lại không cần phải nhắc tới tập thu nhai lại tức đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy thực sự là y không thể nào hiểu được tại sao mà vị thân ca ca của mình lại trở nên quái đản như thế chỉ nghe tập t i ể u phong nói tiếp Nếu như các người không vốt được trăng lên vậy thì không cần phải lên nữa thì phải được các vốt Vậy đây gặp ta Năm xưa tập h chết vì vớt trăng. Chỉ có một mình như i tiên người Lại vớt trăng một đơn bóng Còn có cô các có có cặp vì v đôi lẻ y Chết đi không đi h ả i là r ấ thu đúng với câu nguyện làm uyên ương với câu Làm k ô n tiên g làm Tập t hay h sao nhai lại tức giận hết đại ca tập tiểu phòng lại hử nhẹ một tiếng rồi lại bất ngờ xuất đào chém thẳng vào tập thu nhai tiểu chân kinh hãi hét lên một tiếng tập thu nhai lại không ngờ tập tiểu phòng lại hạ độc thủ với mình vội vã lắc mình kéo tiểu chân lùi nhanh về phía sau đào ế n mạng thuyền. n sát Lúc y thuyền cả cả một đám kỹ trên thuyền đều đã giạt cả Tập Tiểu đều đã kỹ nữ ra. h p này g xông lại lên, lại một đao về phía Tiểu thừa thế một Trân. chém phía đao Đao n về so với đ a o tấn công tập thu nhai khi nấy là còn khó ứng phó hơn gấp m ộ ư ơ i lần tiểu trân lại không hề biết võ công đương nhiên là không thể nào tránh được mà hai người đã hết chỗ thoái lui tập thu nhai đành phải liều mình lướt lên phía trước kịp thời dùng hai tay nắm chặt lấy thanh đ a o của tập tiểu phong Đại ca, huynh đừng đẩy. ca, có mà bước Huynh mà Sông mục của tập thủ p ò n trượn trừng lên giống như là muốn rách khói mắt. miệng g mắt, rách là khói c a h ắ nhai k ẽ hồ lớn. Đào này, người cũng dám chạm vào. Tập lập tức ngẩn người đúng là vào khoảnh khắc đó tài còn lại của tập tiểu phòng đ ã điểm nhanh lên ba chỗ h u y ệ t đạo trên người của y tập t h ù nhai chỉ kịp hự lên một tiếng ngã bịch xuống đất tiểu chân vừa khóc lóc vừa bổ tới nhưng mà nàng không biết cách giải huyệt dù có tay lắc như thế nào cũng không làm cho y tỉnh lại tập tiểu phòng lại cười khùng khục thỏa mãn nhìn hai người một người bất động vô lực một người đang khóc lóc đến thảm thương rồi lại hạ lệnh lột s ạ c h quần áo của bọn chúng ra, quẳng xuống sông mau lên trong đám kỹ nữa có một người bất nhẫn run run, run rộng lên tiếng khuyên càn c h à n g chủ hai người là huynh đệ hà tất là phải làm như thế một người khác cũng lại tiếp lời c h à n g chủ à n h ị thiếu g i a không có hiểu tôn ti trật tự vậy ngài hãy giáo huấn một chút vậy là được rồi làm như vậy sẽ hạ i tới mạng người đó tập tiếu phòng lại cười gần chúng nhân vẫn còn đang hoang mang thì y đã xuất đào một đào hai đầu người hai ký nữ vừa lên tiếng đầu đã rời khỏi cổ thảm cảnh khiến cho không ai dám lên tiếng nào không ai dám nói gì thậm chí là cả cử động cũng không dám tập tiếu phòng chậm r i á i thù đào n ạ y t r a vào v ỏ rồi lại cất giọng lạnh lùng đến rợn người làm theo lời của ta nói vậy tới lúc này thử hỏi có ai dám nghịch ý của y nữa tiểu t r â n là một nữ tử rất đẹp cũng rất thuần khiết dưới ánh trăng thân thể của nàng đều đặn trắng muốt ngay cả những kỹ nữ dặn dày kinh nghiệm đã nhìn đủ những cảnh đời cũng không khỏi động lòng với nàng đồng thời cũng đau lòng thay cho nàng một đôi chân dài trắng muốt miệng đỏ thắm thậm chí là còi đôi mắt sợ hãi không dám mở ra cũng làm cho người ta đau lòng hết sức vậy mà tập tiếu phong lại muốn ném một người đang sống sờ s ờ như vậy xuống sông để đi vớt trăng tập thu nhai cũng là một nam từ tuấn tú lồng ngực rộng và trắng trẻo đôi các n thanh tú nhưng h tay tú đầy s ứ mạnh. Đáng tráng i đại điểm người ế c ca của cho mặc cho người ta lột sạch y phục là lột nào vì mình gì, đã đạo, bị ta nên không huyệt thể y y dễ dụ ồ i ném xuống sông. c c t r đình của tập gia trang tuy rằng đối diện với nhục thể kiểu d i ễ m của tiểu trần nhưng mà không ai dám chần chừ thêm một chút bởi vì trang chủ của bạn họ tập tiếu phong đã nói nhanh không ai biết tập tiếu phong đang phát lên cái bệnh gì v ạ n nhất làm cho y tức giận nói không chừng bản thân của mình cũng sẽ gặp tai ương Bụt một i ế nên g giờ không xuống sông. Phong lòng không chúng lại biết đổi Nhai Tiều Tiếu mới hài lòng nói. làm lúc lắm, l kẻ mảnh. Thu Hay Đến này, Trân ném nào bị bị Tập Tập đâu đã được sẽ ra và mấy vớt Nghe gió, cho không ẻ nào bọn cứu c ú n Nên g giết ta chết trước. sẽ h kẻ ấy trước. Nên không ai dám cứu sau đó tập tiếu p h o n g hạ lệnh quay thuyền vừa đi vừa đàn hát vui vẻ vừa uống rượu ngầm thơ đến lúc lệ tuân đẩy mặt rồi mới bỏ đi đám kỹ nữ tới lúc này mới dám ngập người ra nôn mửa nước sông loang loáng trăng thanh gió mát có ai biết được trong đêm trăng thanh này trên h ò a thuyền mỹ lệ nhất trên đoạn sông đẹp đẽ nhất có một sự thảm nhơ bẩn và tàn khốc đã xảy ra nhưng mà đúng vào sát na tiểu chân bị ném xuống nước hai người đang ngồi trên một con thuyền nhỏ đậu bên bờ khóa h ồ giang đều giật mình thanh niên t h ư ờ n g tích đầy mình t h ầ n sắc lạnh như bằng nói có người rơi xuống sông trung niên n h ậ n mặt mũi ôn hòa lại mỉm cười Là ba ngày sau tập gia trang vốn đã bất an lại có thêm hai vị khách không mời hai người này một người giống như là một thanh kiếm một thanh kiếm chỗ nào cũng sắc bén và phi thường người này tuy mang đầy thương tích nhưng mà trông vẫn rũng mánh nhanh nhẹn nhẹ giống như là một con、báo. Người còn lại là một trung niên cao lớn, đực lưỡng, nhưng mà thần ôn nhu vằn nhã, gương mặt đượm nét thái lượm mà một một mà mặt và là là báo. cao lại đực phía o xong, n trần, nhưng lại không mệt mỏi, giống như người cùng mình thường yêu nhất, chuẩn bị dùng g mệt một tắm một tử thê tử rửa hài h lại là mỏi, mới với cơm. và vừa của yêu bị p trước đại môn của tập gia tràng có thể trông thấy là một tráng hán đương nhiên không phải là không tính người không nhìn thấy hoặc là lăn ẩm nấp ở trong số này Trong 9 người, có tám người lưng đeo đài trắng chỉ có một đại hán mặt đầy râu ria đứng ở bậc cửa là cuốn dây lưng màu cam hai người bước tiến tới liền bị đám t r ắ n g đinh ngăn lại quát tháo các người là ai thanh nhân nhân kia trả lời rất hay chúng ta là con người v ậ y các người tới đây làm gì t r ắ n g đinh kia hùng hoàng quát lên một tiếng thông thường rất nhiều tên tiểu vô lại đã bị một tiếng quát này của hắn làm cho sợ hãi chạy mất mật chúng ta tới là tìm trang chủ của các người thành kia đáp đám t r ắ n g đình này đã vốn tức giận nghe thấy thanh niên kia vẫn trả lời ung dung như vậy thì lại không hẹn mà cùng nghĩ cái loại ôn dịch này lại là muốn ăn đòn rồi nhưng mà rồi lại nghĩ tiếp tập gia trang xưa n à y hiệp danh đ ỉ n h đ ỉ n h không thể nào tùy tiện xuất thủ đánh người bừa bãi vậy các hạ là quen biết trang chủ của chúng ta sao không quen biết nhìn các người chắc là cũng không quen biết nổi đâu <cười> nhưng mà có điều Thành ta biết Tám trắng thắt một tiếng tức tới trước thấy rất Rất thế một Thạch nát mắt hôm chúng đinh Nhưng hán hắng phía Chỉ chầm hồ như là Ngày mà màu này niên nay quen cùng động nộ nhưng mà đại hán dầu xồm dây thắt lưng đẳng người này rất chầm ổn giống chân lớn kia cười lại đại kia Mỗi một bước đi cam của của Lập là mỉm xồm bước cước có bước cấp cơ hồ giống như là bị dẫm nát bước y dây uy y sẽ Sau dầu bộ bị trời Rồi đã dẫm vậy xin được thỉnh giáo tôn danh quý tính của các hạ lần này thì trung niên kia lên tiếng đáp lời Ta là Thiết là lăng, lăng, lăng tới là là lãnh lãng Hạ, khí, Du y đại â y để đ bái phòng thập tiếu phòng thập phong chủ. trang hán kia lại hơi ngẩn người rồi lại cười khẩy Đại đây đại đại đại được lại lại lại hai biết hiệu niên tiếng lời. phải hiệu mới danh danh của ta chưa qua. Thanh ra trang từng nghe không ngắt muốn hử Thì chủ, có vị, Vậy một tập là... là là gặp sao? đại hán kia không ngờ lại trở nên tức giận lại chỉ cười hắc hắc Đương n hai i rồi. Người ê n có d n trong h h t ê n hàng ạ n y có ai h à mà n n dỗi một à y vậy tiếp thử hiệu hỏi, ai đến đón có bốn khách nhân vô vị chứ? Nếu như không có danh bà khách chứ. vô vị gì, lông à này muốn mặt chậm Trung kiến người Nhiên Nhân lên thang niên, tiếp trước Ta thấy thế lại rái. k các bước của có được đây? h l à mải phiền tập hãy đại với này, vị vào ca tam báo q u n sự một t ế biết, huynh lại cảm thấy thế n Nói chúng không Huỳnh nào?、Hai、hàng lông g có tới. lại là cảm thấy Hai ta Vậy mạnh động của đại hán hơi nhíu lại lẩm bẩm nói chuyện nhỏ như vậy Ta là cũng có thể quyết định được, không cần phải làm phiền tới tam rất Trung ta thường ta tới đây trước là bởi vì chuyện tư, tiện thiếp. vật tiết giang sau đưa ra là làm làm Lão lại là lão là là lần là là lễ già, này giành cũng có được, cần cười cười. chúng cũng có cụ Chỉ chúng chuyện cũng chuyện công, cho nên cũng không có tiện đưa ra giành thiếp. Còn định không phiền quản nhân người bận. nhân nhân Không huynh, không không nên không kiến, gì. phải phải phải hiểu hồ. quy đây đại bởi bởi xem sự vì vì chúng ta là người ăn cơm công môn cho nên cũng không thể nào biết phạm pháp Điểm này, mong này lời ã hãy o đại huynh thúi l cho. Lời này vừa nói ra đại hán lập tức xứng người chắc là y cũng biết hai người này chắc chắn là cũng có một chút lai lịch cho nên liền khép khẽ khẽ nhị nhị chân rồi lại nói. ngày nay, quản bận, Trung Nhân Nhân có Có hỏi giúp hai điều, gia lại vội Vậy vị. vị vã mấy ta thể tam rất chưa chắc chịu các được chứ, được. gặp đã đâu. là sự lão Ừ, nói Chỉ cần lão đại huynh chịu thai chúng ta thông báo, vậy là được còn con huynh thai thông hắn nghi hắn, nhưng đình bán tin bán bên trong. Tráng tráng người nào người nấy trượn lão lạ là lại, báo, vào to đại Đại đi đều rồi. kia vậy ta một ắ t mặt. trong tiểu tặc tới lên lạ là lòng lại là nhìn người hồn người không này, để đã đây hai hai khách hạng coi mời dối. sớm m Cơ ở quấy lát sau đại hắn râu sùm từ bên ngoài xuất hiện trở lại không phải là đi ra mà là chạy ra y chạy đến trước mặt của hai người lại vừa thở hổn hển với run run giọng nói Hai vị à, Thực sự là có lỗi. tiểu nhân sự có mắt không chẳng, có là lỗi, là một ắ mắt t thấy thái biết chết, chết. không không không chẳng, hai Chỉ nghe sơn. quăng đáng đáng giá có có mà lầm m Vậy đây, đại vị đã g i ọ người vàng vàng n h là lên. là tiếng trùng cất đồng n g hoạch, cho Tập dù ư không có đáng chết thì cũng đáng đánh danh thiết nhị đáng cũng đáng Ngay có cả của đại lắm. ra vận à lánh trường bào màu xanh dày dày màu gấm đen bước ra tóc bạc như cước mũi ưng mắt ó k h ó e miệng cười cười c h ỉ thấy lão ta cùng tay nói chuyện này cũng khó hoài trách bọn chúng được vì danh hiệu của thiết đại nhân và lãnh đại nhân quá lớn cho nên danh tính thực sự cũng không có mấy người biết được thực sự là nói tới đây lão lại ngửa mặt lên trời cười thiết thủ và l ã n h huyết cũng là ôm quyền hoàn lễ nhưng mà thấy người này tuổi đã gần cổ lai hy l ư n g đã hơi còng nhưng mà b ư ớ c t r a n vẫn giống như hổ bộ long hành toàn thân không một chút nào sơ hở ở trong lòng đều không khỏi hơi chấn độc c h ỉ thấy lão đầu cười khẳng khách tám i ể u l quản sự của tráng ậ tập p lương ngộ, của tập gia của t a n Nào nào, g c c ư ờ i với thiết gia giả hãy hành thủ nhị gia và lãnh huyết và trong lễ tứ tứ ở đình ạ i d còn lại nghe lão tài nói như vậy đều lộ ra vẻ kinh hái không ngờ hai người ăn mặc tầm thường lại chính là hai vị đại danh bổ thiết thủ và lãnh huyết mà hắc đạo nghe danh thì vỡ mật còn bạch đạo nhân sĩ thì người người kính phục thiết thủ lại cười nói ngàn vạn lần đừng có nói như vậy kỳ thực là cái danh hiệu tứ đại danh bộ đó cũng chỉ là bằng hữu giang hồ quá yêu thích mà ban cho thôi hảo thụ trong công môn không biết có bao nhiêu người mấy sự huỳnh đệ chúng ta chỉ là tuân theo chức trách quả thực là vô cùng hổ thẹn với hiệu sưng đó Tập ngộ lại hít một thuốc, huyết nhân kích yên và duyệt, tuyệt duyệt tước thấy tướng một Phi lưng lại lại là liếu cười vương xưa Nhưng ngộ chuyển nhân yên ngọc nằm quan nào động được đến đại đại hơi Hai rồi. hai hà hà. khách khí kích khắc chế. mà quá có được và vị vị vị bị sở đã Đây động đại đều đã đầu huyết. chính là hai chiến tích của Cũng có chiến chấn cả Cả chiến canh cửa cùng hai anh hùng nhất của thiết thủ lãnh thể những hồ. hán nói trận giang là là lia lia, và gật kỳ í n người. h thi hai cuối với đầu lễ k thực đám người này tuy có rất nhiều chấn động bởi vị uy danh của hai đại danh bổ nhưng mà xong ở trong lòng của họ vẫn chưa chắc đã tâm phục coi điều phàm là hành tẩu trong giang hồ có mấy loại người ngàn vạn lần không có nền đắc tội trong đó không nên nhất chính là công sai bổ khoái huống hồ trước mặt của bọn họ lại là thiên hạ tứ đại danh bổ đổ đệ của giá cát tiên sinh xưa nay chưa từng vị nể tình riêng vì vậy cả c h í n người này đều lộ ra vẻ kính phục hòng mong sau này ngộ n h ớ bản thân mình có phạm phải chuyện gì sai trái hai vị danh mổ này sẽ có thể nể một chút tình gặp mặt mà nương nhẹ thiết thủ lại thầm thở dài rồi lại nói tập quản sự tập lương ngộ lại nhướng mày à, nào nào chúng ta hãy uống vào vài chén rượu rồi nói tiếp thiết thủ lại nghiêm mặt chúng ta có việc bên mình rượu này không thể uống được tập lương ngộ lại nhào nhào mắt, lại thở ra một hơi khói. mắt, một lại ra vẫn ậ y không cười hì hì <cười> nhìn vì nếu như không ngại thì cứ xin nói ra tập gia trang này cây cào bóng lớn lúc nào mà chẳng có những lời đồn đại không hay Có m ộ tập số chuyện còn bên ngoài vẫn biết lương ngộ nghe chàng ấy nọ họ như vậy thì lại ngây người lãnh huyết nói tiếp sáu ngày trước trang chủ tập tiếu phòng của các vị bức gian không thành v ù n gương đào chém h bị t mặt ộ ngộ t trang Tập tin thế? huyết trả tiếp. trước, tập trang trên thơ toàn trang nhà hoàn nhân. chuyện này không? lường cưỡng Lánh nhân nghe này Lánh không nói Năm ngày canh ba nửa đêm lại nhảy lên trên nóc nhà, lớn rộng ngâm thơ đường, làm toàn trang không có ai ngủ được. Chắc chắn chuyện này không có sai, phải không? Người chủ phụ chủ Chắc phải làm của Có cười. có được. ba ai sai, đâu có lại lại lại lời lại lại đại đêm ở m đầy những nếp nhăn của tập lương ngộ lại cố nạn ra một nụ cười Trang tự hứng, đọc cổ thi làm cho người trong trang thì huyết Tới tiếp nửa nhiên con nhã hứng người không ngủ cũng Lãnh giống như không hề để ý tới ý nói cái gì chủ Đọc cổ cho có được cơ cái tục phạm pháp hồ hề đêm để Làm là là Lại nói sao Vậy y ý bốn ngày trước chỉ vì một chuyện nhỏ bằng hạt vừng mà y đã nổi trận tam bành đánh bị thương ba gia đình cũng trong đêm đó trong phòng vang đến những tiếng kêu cứu của trang chủ phu nhân và tiểu thiếu già vài ngày sau các người lại còn không trông thấy phu nhân và thiếu già đâu nữa Chuyện này chắc chắn chứ. không phải sự thật chứ. Tập lương ngộ lại đảo mắt nhìn quanh, này lương ngộ là mắt lại lại Tập đảo rồi sự ba ư ớ c lên trên n ử bộ, thấp g i ọ người nói. Lãnh chúng ta vào trong nói chuyện có ra, ta vậy vào đ ợ c không? không Thiết thủ lại gật đầu. Hảo. lương ngộ n gật g Tập lại lại đầu. bước a n g ờ i b ư vào trong hạ trang tập lương ngộ lại mời hai người, người ngồi xuống sau đó xin phép vào nhà trong giây lát sau trà đã được dâng lên nhưng mà lái huyết và thiết thủ đều đặt trên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh nhưng không uống Một chốc sau, tập ngộ mới chậm ngộ tập chốc sau, lưng rãi đây i gói lại cười mụi, rồi rúi gói thiết ra, trong trên tay nửa tay một mặt một trong thủ. vào nặng, nụ cầm cả của ám khá đồ đ là gì? Thiết thủ nói, à, đây chỉ nói. Cười cười. Đây là một chút tiểu h h à n trang. Lưng, lưng ngộ ý của tệ tập l ạ cười cười. chút i Đây là một t tâm ý của nhị quản sự chúng tôi hai vị đường xá xa xôi tới đây không thể nào lại đi không một chuyến chỗ này t ô i có thể nói là một chút lễ mọn nhưng mà muốn mua được một hai chiếc huyện thái g i a cũng là có dư đó thiết thủ lại cười cười, <cười> đa tạ không cần khách khí tập lương ngộ lại thở ra vài vòng dựng vài vòng khói thứ cho tại hạ lại không tiến thiết thủ lắc đầu chúng ta lại không đi tập lương ngộ lại nhau mắt không đủ sao thiết thủ lại mỉm cười không phải là không đủ mà là không cần vừa nói chàng lại vừa trả lại gói đồ trong tay cho tập lương ngộ chúng ta muốn gặp tập trang chủ tập lương ngộ lại trầm ngâm g i à y lát rồi lại đáp trang chủ của chúng tôi rất ít khi gặp người ngoài thiết thủ lại nói nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây y có thể không gặp người khác chứ tuyệt đối không thể nào không gặp những người có công vụ bên người như chúng ta Tập trang giết chết mấy cái con cầm điểu, mấy cái con thú lương lại là cười Nhưng ngộ cũng con con nuôi chồng chàng điều cái điểu cái mỉm mà mấy cầm Mấy chỉ có chủ không cẩn thận lại làm v ị thương một hai nha hoàn với ba trắng đinh cao hứng lên nóc nhà đọc thơ lúc nửa đêm những cái chuyện này chắc là cũng không có nghiêm trọng đến mức hài vị không có gặp người lại không có chịu được có phải không thiết thủ gật đầu nếu chỉ là những chuyện như vậy thì đương nhiên là không có gì nghiêm trọng lãnh huyết lại tiếp lời nhưng mà có điều ba ngày trước y điểm huyệt đạo của đệ đệ mình rồi lột sạch y phục của một nữ tử ném hai người đó xuống sông lại còn giết chết hai kỷ nữ đây đã là tội sát nhân rồi thiết thủ lại nói tiếp hai ngày trước y lại còn rút đ a o xông ra khỏi tập gia tràng thấy người liền chém vậy thử hỏi đây là tội gì lãnh huyết lại nói tiếp nghe nói có một ngày trước tập trang chủ tuy đã bị các vị giam lỏng nhưng mà vẫn giết chết đến bốn thần tín trong đó có một người là láo bộc của tiền trang chủ lại còn cương hiếp m ộ i từ của tập phu nhân nữa thiết thủ lại tiếp n g à y thập tập t a o quản sự n g ạ i h a y nghe đây người như vậy chúng ta có thể không tìm tới hay sao. Tập lưng ngộ lại n h ớ n g mày, lại l u m b u m Nếu như hai v ị c h bao này vẫn còn chưa đủ, vậy thì t ạ i h ạ sẽ đi lấy thêm hai bao nữa. t h i ế thủ t lại tiếp lời. Vậy thì t a m q u ả n sự h a y m a n g hết bao ở trong tập gia t r a n g r a đ â y vậy Vậy đi l à vừa. Tập lưng ngộ lại n h ớ n g mày sao. t h i ế thủ t lại cười cười. <cười> t r á n h để c h o b ọ n t a nói thêm v à i c â u nữa. t a m q u ả n sự l ạ i phải vào trong đó một lần. giờ lại v à i c â u nữa. Quản sự lại vào tập r o n lần nữa như g đó đi đi lại lại Cứ v y Chắc là ngài sẽ biến thành một con thành thổ hàng là ngài biến ngựa sẽ một mất t ậ lưng ngộ lại cười khùng khục lấy hai ngón tay nhón vào trong bao đổ ra một đ ỉ n h hoàng kim sáng lấp lánh vừa cười vừa nói thết i đại gia ngài hãy xem xem vàng thật đó thết i thủ lại bật cười trên đ ỉ n h vàng có hai dấu ngón tay sầu h o m giống như là khi vừa mới đúc ra đã bị như vậy rồi chàng cũng lấy ra hai ngón tay nhón lấy đ ỉ n h vàng Rồi lúc ạ lại i nhiên là vàng thật. Nếu là giả vậy thì tội đưa Đương đâu lương danh trả tập thật thì là là là cho chỉ có c những h Vậy ngộ vàng Nếu gì mà n nói、tập、lương ngộ nhận đĩnh vàng g ta Tập lại s ắ mặt chậm tức lập x u ố này g ngón Bởi bên vì đầu ngón tay bên trên đã trên tay h o n toàn biến mất, Giống như chưa hề tồn tại bao giờ. Hoàn toàn không n mất tại vết bao à giờ dấu chưa hề hề có dấu vết. Lúc này lại chợt nghe thấy một người lại cười lên ha hả sải trần bước vào trong đại s ả n h một c ô khí thế bước nhân ép tới làm cho y phục của cả ba người trong đại s ả n h đều giống như phất ngược về phía sau người mới bước ớ lại cười vào l này Ta đã nói rồi m Lão lãnh hoàng Tam chuột thiết mua ra. Và lãnh tứ ra. muốn kim ngươi dùng nhị Và để v tứ ậ thì thà là chặt hết là niên g ó n tay c á của còn ngươi trong phóng lâm đi lại còn hơn. Người này đi lại ở lâm kỳ chắc chắn là không quá ngũ tuần vậy mà luôn miệng gọi tập lương ngộ là lão tam Ta đã nói rồi mà. Lão Tam, lão Tam. thì sai đã đã Lão Lão nói Lần này thì ngươi đã nhìn sai người rồi rồi. mà. chỉ thấy người này lưng hùm eo gấu song mục sáng rực cao chừng sáu thước có dư dâu ria đầy mặt nguồn hành cử chỉ đều rất có khí phái nhưng mà lại tuyệt đối không hời hợt thế thủ ngẩng đầu lên nhìn k h ẽ n h nhứng mày nhị quản gia người kia lại cất tiếng cười hào sảng <cười> chính là kẻ mọn đây thế thủ lại mỉm cười nhị quản gia đã tới thì hay lắm chúng ta đang muốn bái kiến tập trang chủ làm phiền nhị quản gia truyền cáo giúp một tiếng tập anh minh lại cũng cười đáp lại Chắc là thiết nhị và lãnh lời à t của y lại vô cùng rõ ràng nếu như không có chỉ thị của cấp trên cho dù là thiết thủ và lãnh huyết là danh b ộ cũng không thể nào tùy tiện vào nhà lục s o á t bắt người tập anh m ì n h lại nói tiếp theo như tại hạ được biết huyện quan ở đây muốn gặp trang trụ của chúng tôi cũng không có dám làm như vậy còn về r a các t i ề n sinh người xa ngoài ngàn dặm chắc là cũng không thể nào biết mà chỉ thị cho hai vị điều tra chuyện của tập gia trang được vậy c h ỉ bằng tập anh minh lại chậm rãi hai vị hãy trở về trước tại hà sẽ sắp xếp thời gian để cho hai vị sẽ được gặp mặt trang chủ đích thực là chúng ta không có thủ t ệ n h của lớp của cấp trên vì vậy ngày hôm nay tới đây là để cầu kiến chứ không phải là để truy nã thiệt thủ vẫn bình tĩnh tập anh minh lại cười cười xo、so、xo、so、tay nếu được như vậy thì tốt rồi y đang định nói tiếp thì thiết thủ lại ngắt lời coi điều chúng ta cầu kiến nhưng không thể không gặp thiết ậ p a n m n h lại i một t n ngay cả công sai cũng là không g Sao sai cả là u â n thủ kỷ thủ pháp? lại cười ò n sằng n làm làm bậy h thế、chứ? Thiết thủ chứ? c lại ư cười, cười. cười Bởi tiểu vì tập p h o n g đã h ạ i mất mấy n h â n mạng rồi. thành i Ai ế t thể tức chứng cũng có thể lập có như h sơn. lập động ngăn của ả n Nhãn thanh Y gây tiếp tục gây tội ác. c tập anh minh sáng dực Chà! Vậy là Vậy thế ư phương ơ n g bảo k i m thủ i ề n c ạ lại hạ đại m hậu khẩy. chứng tấu Tới Tài biết, tứ rồi. cười giang bộ, dưới đây, y c bộ ở a gia của động Nhưng dụng người tiên sinh lại lợi biệt liệu biến hại các có đặc có đặc có thân thù, thể toàn theo thể thành phận hoàn hành mình. quyền này quyền lạm lực, mà ý và ô không? cớ hay Thiết thủ v lãnh huyết nghe thấy mấy chữ lạm dụng quyền lực hại người vô cớ đều sầm mặt tập anh minh lại cao giọng nói Hai vị phá vị án. chuyện tiền chạm hậu tấu thực sự là nhiều vô số kể ví dụ như là lãnh tứ gia đã từng giết chết đến bốn mươi ba người trước cửa nhà của l i ê u cửu như ở lúc khu lò gạch vậy thì có phải là lạm sát vô tội không hay là thiết nhị gia ở trong trận liên vân trại đó đã chỉ thị cho liễu n h ậ n bình thống l í n h giết chết bọn m á trường quầy trong đó có kẻ nào vô tội hay không vậy lẽ nào những người đó những kẻ nào là cũng đã đều đáng chết kẻ nào là cũng đáng giết sao khi mà các vị phá án đều lại nhìn rõ các bằng hữu của mình dũng mãnh và sát địch Nhưng mà nếu như đúng mà trong h pháp họ không chết phương. nhắm không họ e o sao lập các án? luật, là lại đều quyền quy Vậy giết tại mắt tức bắt t bọn đối về có có vị mở, khi hung thủ thì l ã n h huyết đã điều tra đúng trần hùng nhưng mà một đám thích khách ập tới để tự bảo vệ mình cho nên chàng đã phải liều mạng sát địch giết chết đến bốn mươi ba tên địch còn trong trận truy đuổi tuyệt diệt vương sợ tức ngọc để đột phá vòng vây thế thủ và những người cùng đi đã phải giết chết đến h ả o hán liên vân trại t ư ờ n g trợ cho họ xử vì trận này mà tới nay chàng vẫn là ái náy không yên tập anh minh lại rất giỏi tranh biện những lời này nói ra lại vô cùng trơn tru sắc bén ế t thập phần chị nghe y lại cười m ỉ m nói tiếp Còn trang chủ nhà chúng tôi chỉ là đã thương có được có cáo giác chủ cả. chúng có cảm kích chỉ cười hắc. trang nhà thương người trong trang, và vài người sống xung quanh Bọn nhận được bồi dưỡng thỏa đáng, không có ai cáo giác trang trận này quan bản trang ở trên đều cảm kích muôn phần. Nhưng mà chỉ là... tập Anh Minh hẳn tôi thôi. thỏa tôi quyết Tập ai hai giải họ hoài, là và vài mà là... xôi, bồi dưới lại đã đều đã đã đều mấy êm Vì vị dạ ở thiết n h ị già và lãnh tứ già quả nhiên là hai người thiết diện vô tư tuyệt đối sẽ không nể vị tình riêng nhưng mà có điều nếu như hai vị lạm dụng quyền lực quản chuyện không phải là của mình thì không phải là cũng giống như cái lũ gian thần hoạn quan hoành hành bạo ngược hay là tham ô quan ỷ thế hiếp người nhưng tập anh mình lại dừng lại một chút rồi lại nói hai vị đều là người thông minh những người thông minh thì rất nhiều bảng hữu ít kết quán lại có những lúc phải xuất thủ đặc biệt nhanh nhưng mà cũng có lúc phải là mở to con mắt ra mà nhìn người thông minh như vậy xưa nay đều sống rất lâu lời của n h ị q u ả n gia nói cũng là có lý lạnh huyết lên tiếng nhưng chỉ có điều chúng ta lại chọn nghề bổ khoái này không phải là vì muốn mình sống lâu mà là hy vọng người khác có thể sống lâu thêm một chút hơn nữa thiết thủ lại cười cười n h ị q u ả n gia tuy nói là những người tập trang chủ đánh bị thương hoặc là giết chết đều là người trong nhà và không có ai dám cáo giác y nhưng mà cho dù là y chết nhi, giết chết nhi tử của mình chúng ta là cũng không thèm để ý mà bừa bãi làm bậy huống hồ hết trường hết tập hai